Kênh Radio Tam An xin kính chào quý khán thính giả Hôm nay kênh Radio Tam An xin tiếp tục giới thiệu quyển sách Sự sống giá bao nhiêu của tác giả Vũ Thành Vinh Tìm lại sự sống Nếu không đi qua những gian khó và đớn đau Làm sao ta hiểu hết giá trị của việc sống Di phút đầu tiên mở mắt sau 3 ngày hôn mê Tôi không hề hay biết mình vừa trải qua điều gì Sau lời thông báo ngắn gọn của bác sĩ Nơi đây không có ngày và đêm Chỉ có sống và chết Anh đã sống Tôi nghĩ mình vừa may mắn thoát khỏi lưỡi hái thần chết Trong gan tất Sông cơn đau nhắc tôi rằng Cuộc chiến sinh tử vẫn đang tiếp diễn Có lẽ con virus quái ác Dù đã bị khống chế Nhưng vẫn đang rình rập đau đói trong cơ thể Chỉ chờ cơ hội là quay lại tấn công tôi. Tôi quay trở lại cuộc sống trong nước mắt. Đúng ra, giây phút ấy tôi phải hát lớn, Phải nhảy cẩn lên vui mừng, Nhưng không thể, vì cơ thể đau đớn. Đông cứng không tự chủ được. Tôi thầm nghĩ. Mình đã thật sự sống lại hay đây chỉ là liều thuốc tâm lý Mà các bác sĩ dành cho mình. Những giây phút ban đầu nửa hư nửa thật dần trôi qua Và tôi trở lại thực tại nơi căn phòng không có ngày và đêm Tôi gượng đảo mắt xung quanh Nhận ra không khí chết chốc vẫn đang hiện hữu nơi này Với rất nhiều bệnh nhân nằm bất động chờ được cứu chữa Quanh tôi không có người thân nào Chỉ có những bệnh nhân đang cạt kịt sức sống Và các y bác sĩ và điều diễn viên đang làm việc hết công sức Dù được chào đón từ những vần sáng trối lọ Cùng các thiên thần áo trắng Thì thủ tục chào đời bắt buộc này thật khắc nghiệt Có lẽ Thượng Đế cho sự tái sinh này Trong đau đớn Để tôi ý thức ngay cả khi được cứu sống Cũng phải trải qua những thử thách cam go Để tôi cảm nhận thấu đáo Cái giá của sự sống mà mình đang có Không có thiên đàng nào Có thể chạm đến dễ dàng Không có trạng đường nào đến với thành công và hạnh phúc Mà bàn chân không phải đi qua những mũi gai nhọn Mọi thứ đều có giá, huống chi là sự sống vĩ đại này Tìm lại sự sống nơi không có ngày và đêm Ở trong căn phòng đặc biệt, tôi đang nằm có rất nhiều điều rất đặc biệt Rất sáng, có rất nhiều máy móc hiện đại Rất nhiều bác sĩ và hộ lý Rất nhiều bệnh nhân nguy kịch Rất sáng, căn phòng này có rất nhiều đèn được bật suốt đêm ngày để thuận tiện Theo dõi các diễn biến bệnh tình phức tạp của các bệnh nhân Lạnh toát, căn phòng này toàn màu trắng nên gây cảm giác lạnh lẽo Tôi có cảm giác nơi này như một phòng thí nghiệm trong các phim khoa học viễn tưởng mà tôi đã từng được xem Không khí căng thẳng, các nhà khoa học đang làm việc khẩn trương hết mình Chạy đua với thời gian để tìm ra giải pháp của nhân loại khỏi bị diệt vong Rất nhiều máy móc hiện đại Mỗi dường bệnh nơi đây đều được trang bị nhiều máy móc tối tân Máy trợ tim, máy trợ thở Luôn kêu tích tích 24 trên 24 Có cảm giác chỉ cần máy móc ngưng lại thì tất cả sẽ mất đi sự sống Rất nhiều bác sĩ và điều dưỡng Vì nơi đây toàn những ca nặng nhất nên các y bác sĩ và điều dưỡng trực rất đông Mỗi dường bệnh đều có điều dưỡng túc trực Các bác sĩ tới lui không ngớt Họ phải theo dõi liên tục từng nhịp thở Từng chỉ số trên từng bệnh nhân Vệ sinh cho tôi Cùng nhiều bệnh nhân khác Cũng ở trong trạng thái bất động là rất cực nhọc Có những lúc tôi không tự trụ bản thân Đã làm y tá cáo gắt Mà không thể không cao gắt Vì ở đây quá căng thẳng Tôi nằm bất động quá lâu Nếu không vệ sinh kỹ Có thể bị viêm nhiễm lỡ loét Mỗi lần làm vệ sinh luôn phải có 2 đến 3 người nhất và xoay cơ thể tôi Đầu óc tôi vẫn hiểu biết nhưng cơ thể thì không nghe theo bộ não Tôi luôn có cảm giác rất sợ các điều diễn và bác sĩ bỏ đi đâu lâu Vì tôi vừa lên qua khe cửa Rất hẹp nên rất sợ thần chết vấn vương mình Tôi đã được tái sinh ngay tại căn phòng đặc biệt mà nhiều người đã vào thì khó ra Sự hồi sinh kỳ diệu của mình khiến tôi mừng tận đến hình ảnh hạt lúa bị thối rửa Chết đi và kịp lách qua vỏ Tróng khô cứng đâm tròi trong bão táp Có lẽ sự sống tôi vừa giành được phải đâm tròi giữa cánh động chết Sống và chết không chỉ tồn tại tại căn phòng đặc biệt này Mà cả trong vạn vật nhân sinh Bởi ta đến với cuộc đời này cũng chỉ có hai việc quan trọng nhất là sống và sau đó là chết. Tìm lại sự sống nơi chỉ có sống và chết. Tôi không cử động được nhiều, chỉ cố gắng quan sát, cảm nhận theo thói quen. Cũng may, sau khi thoát chết, tôi vẫn là vũ thành binh không chịu nằm yên, vẫn muốn vận động và suy nghĩ không ngừng. Bạn đừng coi thường như suy nghĩ và kích hoạt suy nghĩ những khi bệnh tật Chính bác sĩ điều trị cho tôi đã nói rằng, Càng buông mình vào sự nghỉ ngơi Đầu hàng cơn mệt mỏi Người bệnh càng thêm nguy kịch Như suy nghĩ trò trị nhẹ nhàng với người thân Coi dũi tay chân sẽ tiếp thêm cho cơ thể bạn Những vạch năng lượng quý báu để cầm cử Để hy vọng Tôi bắt đầu cố gắng qua sát kỹ hơn những bệnh nhân khác Cậu thanh niên nằm dường kế bên trái tôi còn rất trẻ Chắc mới khoảng đôi mươi Trong tuổi thanh xuân rực rỡ Cậu bất ngờ bị tai nạn giao thông Nhập viện trong tình trạng hoàn toàn mất ý thức Cậu đã mê mang trước tôi cả tuần Nhưng giờ cũng chưa tỉnh lại Tắm lưng lỡ loét Đôi mắt nhắm nghiện Thân thể bất động Thật xót xa Cuộc sống quý giá này đang lạnh lùng rời bỏ cậu ấy Với một người vừa bước qua làng tranh sinh tử Tôi hiểu rõ Nỗi đau của cậu Và đặc biệt là người thân của cậu ấy cõi sẽ ra sao nếu không may lâm cảnh người đầu bạc phải khóc kẻ đầu xanh nỗi đau đó lớn đến mức có lẽ phải là người trong cuộc mới thấu trọn thế giới này có quá nhiều nỗi đau đời một con người sẽ trải qua bao lần đau đớn chia lìa như vậy nằm kế cậu thanh niên là một ông cụ cũ. cũng nằm bất động thân thể bị phụ giống hình ảnh cha tôi trước khi mất Hình như trong căn phòng trìm ngập đau thương này chỉ có mình tôi tỉnh táo Chúa ơi, đây là nơi tôi vừa thoát chết sao? Tôi sụn mình Nỗi đau và sự chia lìa có gì lạ đâu giữa kiếp người Dù nỗi đau có lớn lao đến mấy Thì cũng chỉ là một sự kiện nhỏ nhoi trong bức tranh khổng lồ của số phận Tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta Là một cảm khái nhẹ tên trước sinh tử vô thượng Làm sao ta trốn được những cơn đau Chẳng thà ta luôn sẵn sàng một đấm lửa Để thắp lên cho mình vài trơn buổi Khi đêm đen ập đến Đừng quá thợ ơ với nỗi đau Của những người ta bắt gặp trên đường đời Nỗi đau của tha nhân nhắc nhở ta Về nỗi đau của chính mình Nếu trên đời này ta được ai đối đau cùng nỗi đau của mình Thì nên xem đó là một phước lạnh Bởi lạc trong đêm tối Mới thấy đấm lửa nào cũng mới giá Nếu ai cũng chỉ thấy cơn đau của mình Nhu cầu của mình Và coi mọi đau đớn khác trên đời này Đều không liên quan đến mình Thì đời sống con người đâu còn nhiều ý nghĩa Ai cũng phải trải qua những khổ nạn để trưởng thành Để thám thiết cái giá của việc sống Phải tranh chính những khổ sở đau đớn kia Cho chúng ta những kháng thể cần thiết Để đi hết cuộc nhân sinh Khi mới hồi tỉnh, tôi không có người thân ở bên vì chưa đến giờ thăm bệnh. Tôi nhìn ngắm nỗi đau của mình và cảm nhận nỗi đau của những người đang mê mang xung quanh mình. Tôi thầm cầu nguyện cho những con người nằm đây đều có thể quay lại cuộc sống như tôi. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm trong trạng thái này. Về sao tôi có nghe cha giê phản Phạm Văn kể lại rằng lúc cha đến phòng bệnh này xuất dầu thánh cho tôi thì người mẹ của cậu thanh niên bị tai nạn giao thông đã xin cha giê sức vợ thánh cho các con bà. Dù bà không theo đạo, thật mầu nhiệm, sau này tôi được biết nhàng trai trẻ đó cũng may mắn thoát khỏi tay thần chết. Trong lúc suy nghĩ miên mang, tôi nghe các bác sĩ thông báo có bệnh nhân nguy kịch cần được chuyển vào phòng này. Người nhà của bệnh nhân đó chắc đang lo lắng khôn cùng Như thân nhân của tôi vậy ngày trước Tôi cầu mong bệnh nhân ấy cũng sẽ may mắn qua cơ nguy kịch như tôi Các bác sĩ đang kiểm tra xem tôi đã đủ an toàn để chuyển lên khoa nội phổi ở lầu mừng chưa Nhằm dừng trở ở khoa chăm sóc đặc biệt này cho bệnh nhân kế tiếp Tìm lại sự sống trong nước mắt 3 giờ 30 phút chiều ngày 13 tháng 9 Các thân nhân được phép vào thăm bệnh nhân Chờ mãi thì người thân yêu nhất của tôi cũng xuất hiện Thùy Nga chạy đến bên dưỡng bệnh Nắm chặt tay tôi nghẹn ngọt thốt lên Ơn Chúa anh đắng qua khỏi Anh gắn khỏe về với con nhé Rồi em và tôi cùng khóc Những giọt nước mắt hạnh phúc Tôi có cảm giác như đã xa em rất lâu rồi Tôi không thể tin vào mắt mình Tôi đã gặp lại em Còn có cơ hội nhìn thấy em là một ưu thuốc lớn lao Niềm vui và hy vọng trang trước trong ánh mắt thủy nha Khoảnh khoát đẹp đã ấy động mãi trong lòng tôi Tìm lại sự sống trong nụ cựu Tôi rất vui khi biết tin sẽ được chuyển lên khoa nội Tổng quát ở lòng nội Tức là sẽ có không gian riêng, yên tĩnh để tiếp tục những bệnh Đó chính là thiên đường lúc này còn mong gì hơn. Những ngày qua, mỗi một bến tôi cặp đều mang theo những cảm xúc đặc biệt khó tả. Hầu hết là nặng nề, đau đớn, hoang mang, tuyệt vọng. Nhưng cũng luôn ẩn trứ niềm hy vọng mỏ manh. Riêng lần rời bến này của tôi thật sự mang theo những hy vọng lớn lao và cả niềm vui cho nhiều người. thì ngay đã báo tin lành về tôi cho những người thân yêu quý nhất. Để họ có thể thở vào nhẹ nhõm Sau nhiều ngàn lo lắng Lầu 10 có số tròn chỉnh thật đẹp Hình như có sự trùng hợp ngẫu nhiên Mang lại sự may mắn cho tôi Trong hành trình tìm lại sự sống này Tôi bắt đầu cuộc kiến sinh tử Khi được đưa tới khoa nội phổi Ở lầu 8 Trong cơ nguy kịch Sau đó được chuyển xuống khoa chăm sóc Đặc biệt ở lầu 2 Trong tuyệt vọng và hy vọng Cộng hai con số 8 và 2 Thì sẽ ra con số 10 Tức khu vực mà tôi sắp được đón nhận trong niềm vui và nụ cười của những người thân yêu Tìm lại sự sống sau nụ cười Khi tỉnh lại một cách kỳ diệu Tôi cứ nghĩ giai đoạn khó khăn nhất đã đi qua Thần chết đã bị cách ly ngoài cửa Không còn phà hơi thở chết trót vào mình Bây giờ mình có thể nở nụ cười Yên tâm nghỉ ngơi Dưỡng bệnh cho khỏe mạnh rồi về nhà với vợ con Các bác sĩ cho biết khoảng một tháng tôi sẽ được về nhà Nhưng thực tế không đẹp và nhẹ nhàng như tôi tưởng Cửa phòng bờ số 15 dành cho riêng tôi có dán tấm giấy Hạn chế thăm bệnh Tôi gần như được cách ly Ít ai được vào thăm Chỉ có những người nhà chăm sóc ở cùng Tôi thở rất yếu ớt Dù vẫn đang được hỗ trợ ống thở Luôn cảm thấy vô cùng ngọt ngạc Thậm chí tưởng ngập thở vì một lượng Thuốc lớn vào người Dường như phổi tôi sau cơn đại chiến đã bị tổn thương nặng nề Tôi có cảm giác bất kỳ ai bước vào căn phòng này Cũng lấy mất phần oxy ít ợi của tôi Có những lúc bực quá Tôi cáo gắt nói người nhà ra ngoài Có vài người thân viên không biết vì sao biết phòng tôi nặng đã sinh được vào thăm Nhưng tôi nhất quyết không cho gặp Tôi chưa bao giờ nghĩ sự khó chịu của thể xác có thể hành hạ người ta dữ dột đến thế Càng tỉnh táo trở lại, tôi càng nhận thấy cơ thể nặng triểu, đau bút từng cơm. Đặc biệt là khi đêm về, dường như các bộ phận không chịu nghe lời tôi. Liệu thuốc bác sĩ tiêm cho tôi là của đánh thần sầu triệt hạ được con đuôi lạ. Nhưng cơ thể tôi cũng chính là chiến trường sau mơ bơm. Tôi lo lắng không biết ngày mai mình có còn đau nữa hay không. Sự sống mới chậm chạp quay trở lại, nhưng tôi phải đối diện với thân xác rã rợi. Tôi lại ước mình có cái đồng hồ thời gian để biết rằng ngày mai mình sẽ như thế nào Để còn được sức Lúc đó tôi mới thấy cuộc sống khỏe mạnh Ăn được ngủ được chính là hạnh phúc tuyệt trọt nhất Thảo nào có câu ăn được ngủ được là tiên Người thân thay phiên chăm sóc tôi Nhưng tôi chỉ thật sự yên tâm khi có thuyền Nga ở bên Dẫu tôi khối triệu và hay câu gắt liên tục Thùy Nga vẫn những ngày chịu theo ý tôi. Ừ. Nhiều đêm em thức trắng để chăm lo tôi. Những đêm tôi thức trắng, em cũng thức theo. Trò chuyện cùng tôi để giúp tôi quên đi những cơn đau đớn, bức rứt. Nhà già dặn dặn, đau đớn trìm biên, ấy vậy mà đêm về lại không thể trợt mắt. Trước khi nào tôi có cảm giác sợ mà đêm đến thế. Tôi sáng nghe lại cô điều dưỡng tổn tổn ra đàn cuộc đông đúc. Rồi lần lượt đếm từng con vào chuột Nhưng cho đến khi đếm cả số lông cụ Mà vẫn không ngủ được Thì tôi chắc nhận nhịn sâu vào đêm Tôi nhìn đêm dài trôi qua với cảm giác bất lực Tôi thức trắng đêm 14 tháng 9 Đó thật sự là cực hình Đây là thứ đau đớn mà tôi chưa khi nào trạm tới Cả thể xác lửng tinh thật Tôi nằm một chỗ kiệt quệ, thậm chí không biết mình có thể tỉnh dậy và đi lại bình thường được không. Con đường sống phía trước vẫn thật mịt mụt. Nhưng rồi tôi nghĩ rằng, cơn đau này là tất yếu, là cái giá tương xứng cho diệt loại ngược dòng, khở tử, lệ cửa sinh. Tôi chợt nhìn ra rất nhiều vấn đề, tôi cảm thấy quý cuộc sống bình thường quá đổi. Ước gì mình khỏe lại, được làm việc, được chơi đùa cùng các con được chia sẻ bao buồn vui cùng vợ, được hít thở bình thường, được đi bộ ngoại công viên để cảm nhận dịp sống lành mạnh, sinh động. Hóa ra những điều giản dị đó đều là thiên được. Sáng ra, khi bác sĩ đến thăm khám, tôi chia sẻ với bác sĩ ngay, suốt đêm không ngủ được bác sĩ ơi, có lẽ bác sĩ đã tiên liệu được những gì tôi sẽ phải trải qua sau liệu thuốc thần sầu, nên nói vui. Ai cũng phải ngủ, anh không phải ngủ còn thang gì. Không ngủ luôn là mai rồi Tuy nhiên vì bác sĩ tốt bụng Vẫn động viên tôi Đêm nay anh cố gắng ngủ nhé Nếu lại không ngủ được tôi sẽ cho thuốc ngủ Tôi ngủ ý muốn có thuốc ngủ luôn Nhưng bác sĩ khuyên không nên dùng Sau đó ông cầm tay tôi Hướng dẫn vài động tác tập thể dục Có thật thích thở tại chỗ Sau đó ông nắm tay tôi âm cầm Nếu được ánh sáng cử động một chút nhé Thú thật Tôi không mấy lưu ý lời khuyên đó của bác sĩ Vì còn mượn suy nghĩ làm sao qua được đêm nay Đêm xuống tôi nằm mãi vẫn không ngủ được Vì đau nhức khó thở Rồi tôi chợt nhớ lời vì bác sĩ dặn Sáng cử động Tôi sáng cử động tay nhưng thấy khó khăn quá Vì như chẳng có trút sức lực nào trong người vậy Tôi không thể nằm im một tư thế Cứ xoay tới xoay lưu suốt đêm Ngân dừng lên cao rồi lại hạ xuống Nhưng vẫn rất khó cử động toàn thân theo ý muốn Mỗi lần tôi cử động mạnh Thùy Nga lại thức giấc để xem tôi có việc gì Những ngày vừa qua em đã lao lực quá nhiều Tôi không muốn em phải lo lắng thêm Thế nên tôi cố gắng cử động nhẹ nhất có thể Để em không thức giấc Ấy vậy mà có được đâu Kết quả là tôi không ngủ được đã đặt Thùy Nga cũng chặt trợt suốt đêm Tôi tự hỏi nếu tình hình mãi như vậy không biết những ngày tới sẽ ra sao Và tất nhiên không biết câu trả lời Đêm già như thế kỷ Vì đêm quá dài đến tôi chợt và nghĩ phải huy động các lực lượng trong cơ thể vận động làm việc Quá nửa đêm tôi tập hợp các bộ phận cơ thể lại hợp bạc phương cách như thể đang hợp ở công ty Tôi nghiêm túc nói chuyện và đàm phán với các bộ phận trên cơ thể mình Biết không để chúng bất động nằm im thăng khóc Tôi, đây là lúc tôi cần các bạn nhất hãy cùng tôi vượt qua khó khăn này cơ thể nhất trí đầu tiên tôi nói chuyện với hai bàn tay tôi đưa chúng lên trước mặt sự thủ thủy tôi nếu cứ mãi như thế này sẽ không ổn hiện nay các bạn là một phận chủ động và có thể giúp tôi nhiều nhất các bạn hãy tiên phong được không hai bàn tay chúng tôi có thể giúp gì tôi tôi Các bạn hãy vận động trước đi và động viên giúp cho hai bạn chân bớt đau và cử động được không? Hai bàn tay đồng ý Sau khi có sự đồng ý tiếp xúc của hai bàn tay, tôi gắn cắn răng chịu đau đi ngồi dậy Dùng hai bàn tay so bớt đôi chân đang đông cứng và tế bốt Tiếp tục phát huy tinh thần mọi bộ phận vì cơ thể, tôi hào hứng kêu gọi Các bạn cùng chung một cơ thể phải cùng hợp sức vượt qua khó khăn và giúp tôi Các bạn phải cố chịu đau và vận động Cùng tôi hành động Đừng nằm im chịu trận nữa Sau cuộc họp này Các bộ phận cơ thể bắt đầu cử động nhịp nhạt hơn Tôi cảm giác các mạch máu đã bắt đầu lưu thông Phạch biên sinh lực từ vài phần trăm Đã nhích dật lên Các đầu dây thần kinh liên lặng Cũng có vẻ bén thông tin hơn Tất cả có vẻ cùng chung sức Và rất dĩ lục khi tiếp nhận thông tin từ não bộ Trong ít phút tôi như hôn đi mình bị bệnh Quên luôn những cơn đau, quên luôn trị mất cũ. Tôi phát hiện ra khi mình phát đi, sang một mệnh lệ, cơ thể mình sẽ đặt tức hưởng ứng. Các bộ phận cơ thể bị bận rộng nói chuyện nên đã vô tình nâng đỡ sức khỏe tôi, khai thông một luồng sinh lực giữ trữ bí mật. Khiến cơn đau như tạm tan biến, hóa ra mọi bộ phận trong cơ thể dù nhỏ đến đâu cũng đều rất quan trọng. Việc nói chuyện này giống như vô tình huy động một lực lượng nào đó trong cơ thể tôi. Dường như một lúc sau, các bộ phận có thể tự nói chuyện với nhau mà không cần tôi làm đầu bối liên lạc nữa. Tôi dùng trí lực bắt từng bộ phận cùng mình tiến về phía trước, tổng lực cùng nhau đi qua khó khăn. Tôi dừng ý thức được hết cái khái niệm, huy động toàn bộ sức mạnh của bản thân. Bạn có thể tham khảo phương pháp này đứa rơi và tình trạng như tôi. Ta cũng có thể phục hồi khi nằm im một chỗ nhưng sự phục hồi đó sẽ ý nghĩa hơn khi mình góp phần thúc đẩy. Tôi cũng áp dụng phương pháp này trong cả công việc và cuộc sống. Tức muốn gặt hái thành công lớn thì cần học lực để có được sức mạnh không ngờ. Tôi nhận ra nếu mình tích cực làm gì đó và thôi nghĩ về bệnh tình, về những cơn đau thì mọi thứ sẽ tốt lên. Càng nghĩ về cơn đau hay tìm cách trốn cử với cơn đau thì tình hình càng tệ hơn. Cơn đau sẽ càng rõ rệt hơn Hóa ra cơ thể chúng ta là một cổ máy vô cùng kỳ diệu Mà rất có thể ta hoàn toàn chưa khám phá hết những công năng của nó đi máy sau khi nói chuyện với các bộ phận cơ thể Tôi bắt đầu nói chuyện với cả hơi thở của mình Và mong bình minh đến thật sớm Tìm lại sự sống cùng những trang sách đầu tiên Sáng hôm sau, dù đã không ngủ suốt hai đêm Nhưng tôi cảm thấy bắt đầu làm chủ cơ thể tốt hơn Sau khi thăm khám, biết tôi vẫn chưa ngủ được Bác sĩ đã đưa cho tôi nửa viên thuốc ngủ Khuyên rằng nếu không thể cầm gợn thì hãy uống Khi màn đêm buông xuống Thì Nga cùng tôi nghĩ cách để tôi có thể ngủ được Bình thường ở nhà mỗi khi tôi mất ngủ Em hay nấu canh rau mát Hầm tim xé hoặc đà tầng thuốc bắc Nhưng lúc này tôi chưa thể ăn uống Nên cách này không dùng được Sau khi bạn bạc, tôi nói em về trách nhạc im Diệu vào iPad, để buổi tối tôi nghe xem sao. Tối đến, sau khi lôi cho hai con sông khoảng 10 giờ, thì Nga vào bệnh viện tiếp tục chăm sóc tôi. Hai vợ chồng tâm sự đến tận không giờ, thì em xin phép đi ngủ trước. Không quên đưa cho tôi tai nghe và iPad có sẵn nhạc thiện. Âm nhạc thật kỳ diệu khi những thanh âm nhẹ nhạt thánh thoát, dịu dàng rớt vào tay tạo nên một không gian yên bình giữa cổ thiên thai, cơ thể tôi dừng nhẹ đi. Tôi mơ mạc, tiếp đi được vài phút thì tỉnh lại, cơn đau và mạc đêm vẫn hiện diện ngạo nghệ. Tôi muốn luôn cố gắng tìm kiếm những con đường sáng nên quyết không bỏ cuộc. Sau khi vận động chân tay kết hợp với hít thở, tôi ngồi dậy coi rủi chân tay, có lúc gắn vịnh vào thành giường đứng lên tại chỗ. Dù vẫn còn đau nhức lắm Nhưng tôi có cảm giác máu huyết trong cơ thể Đã đỡ tắt nhẹn Sau khoảng 2 giờ miệt mài tập luyện Tôi cố thả lỏng cơ thể Nhắm mắt nghe nhạc Hy vọng sẽ trìm vào vào giấc ngủ ấy vậy mà đọc ốc Nguyên mang nhiều thứ Là thai càng nghĩ phải ngủ Thì tôi càng tỉnh táo Đã có mấy lần tôi cầm nửa viên thuốc ngủ Đưa lên rồi lại đặt xuống Không dám uống Tôi sợ sẽ lệ thuộc vào thuốc ngủ Và nhất là sợ nếu uống vào ngủ luôn thì tôi Kinh nghiệm của tôi nếu đã không ngủ được mà cứ cố nghĩ Về việc ngủ thì lại càng tỉnh táo như sáng Tôi phải làm gì đó để đi qua đêm dài này Một ý nghĩ trợt lé trong đầu tôi Hay là mình biết về cái gì đó Viết về hành trình đi qua bệnh tập Thập tử nhất sinh này chẳng hạn Tôi hình dung cuốn sách của mình sẽ có nội dung như thế nào sẽ truyền tải thông điệp gì. Về tựa sách, tôi định chọn tựa tử thật, có lẽ vì đã có nhiều cảm nhận về cái chết. Niên mang nghĩ về cuốn sách, tôi thích đi lúc nào cũng hay, không chạm vào thuốc ngủ mà tôi ngủ được lĩnh tận 5 giờ sáng. Thật may mắn, đến đêm thứ tư kể từ khi họ sinh, tôi áp dụng đúng quy trình, tâm sự với vợ, nghe nhạc. Nói chuyện với cơ thể viết sách trong đầu Đêm tiếp theo khi nghĩ về cuốn sách của mình Tôi đã nghĩ ra một tựa khác vượt qua tử thần Tựa này có vẻ tích cực hơn và cập nhật diễn biến sức khỏe của tôi Thật may là đêm nay tôi ngủ được nhiều hơn cả đêm trước Nếu bạn bị mất ngủ, bạn có thể áp dụng cách này của tôi xem sao Đến ngày thứ 5, tức ngày 18 tháng 9 Tôi cảm thấy dễ thở hơn Sơn vẫn còn phụ thuộc vào ống thở Điều tuyệt vời là tôi đã có thể đi lại vài bước Bác sĩ bảo tôi thử bỏ cái ống hỗ trợ thở ra xem sao Nếu sau 5 phút mà vẫn ổn thì có thể bỏ ống luôn Còn nếu thấy khó thở thì phải đeo lại Tôi thầm cầu nguyện và từ từ bỏ ống thở ra Khoảnh khắc này hồi hộp đến đau tim Không khí, tôi khẻ hít nhẹ nhàng, cảm nhận sự nhẹ nhẫn của việc tự mình hấp thở. Những người thân đứng thở nhìn tôi thở. 5 phút, 10 phút. Thật tuyệt vời là tôi có thể tự thở, có thể tạm biệt hẳn cái ống thở đó rồi. Bác sĩ báo thêm tin vui rằng, đêm nay tôi sẽ dễ ngủ hơn vì thuốc đang tan dần. Tôi đã thở được, lại sắp ngủ được, còn gì tuyệt vời hơn thế. Đêm đó tôi nằm viên tập lại cuốn sách trong đầu, và chật nhận ra nỗi đau của khi chính là một hạm ơn. Nó khiến chúng ta hoàn thiện tâm trí, thấu đấu giá trị của sự sống, và quan trọng hơn giúp ta tin tưởng rằng mọi sự rời sẽ tốt đẹp. Thế là tôi chọn tựa mới cho cuốn sách là Bình An. Bình An thật rồi, tôi có thể đi lại và thở bằng chính lá phổi của mình. Cuối cùng thì sự sống bao trực lên tất cả hành trình chiến đấu với bệnh tật của tôi, chứ không phải cái chết. Tôi suy nghĩ không ngừng về sự sống. Sự sống mới phải được sinh sôi. Tôi phải nhìn cuộc đời ở một trang mới, tư duy mới. Tôi đã hứa với lòng mình nhớ được khỏe lại. Tôi sẽ viết khu sách về hành trình sinh tử này để đóng góp một chút giá trị tinh thần cho xã hội. Tìm lại sự sống sau giám tố, Ngày 19 tháng 9 tôi thấy khỏe hơn rất nhiều Rất thèm cơm và được bác sĩ cho phép ăn thì Nga khẩn trưng chuẩn bị bữa cơm đầu tiên cho tôi trong bệnh viện Chúng tôi đã đợi bữa cơm này quá lâu rồi chỉ từ khi tôi đổ bệnh Hai vợ chồng vui vẻ cùng ăn và trò chuyện trong không gian đầy một thốn Tôi ăn nhưng chưa từng được ăn Vì thấy ngon miệng quá Sẽ tuyệt vời biết mấy nếu có thêm hai con bên cạnh Vậy là tôi đã tự thở được, tự ăn được và bây giờ rất cần tự đi được bằng chính đôi chân của mình. Tôi vẫn được theo dõi các bác sĩ cho hay mọi chuyện đang tiến triển rất tốt. Tôi có thể về nhà sau 10 ngày nữa. Tôi đã không bị nhấn diện trong cơn bão chết chóc của số phận. Trùng hợp là lúc này cơn bão số 10 cũng vừa tan tại miền trung. Những ngày qua tôi đã không ngừng cầu nguyện bão sẽ trống tan để bà con miền Trung quay lại cuộc sống bình thường. Chúng tôi cũng thông qua ca sĩ Phương Thanh để ít tiện giúp đỡ bà con miền Trung trong cơn hoạn nạn. Hy vọng mình bình minh ngày mai ánh dương sẽ lối dạng cho tất cả mọi người. Bóng đêm dẫu có dậy đặc thế nào rồi cũng phải trôi qua. Cơn bão yên ngã đất trời cũng phải kết thúc. Mưa gió dẫu bão bụng cũng đã tập. Ban mai đến nghe loán thoáng tiếng chim hót xíu xích Tôi nhẫn dậy rời giường lãng chẳng bước đi như đứa trẻ Mỗi bước chân là mỗi khó nhọc cùng cơn đau nhói Nhưng đó là cảm giác sông Tôi đang đứng dậy Tăng tự bước đi Bước đi vốn là đùa quán thuộc Đơn giản với nhiều người Nhưng sau lúc này Tôi thấy kỳ dị quá đổi Cuộc đời đây rồi Sự sống đây rồi Tôi thầm tạ ơn Chúa đã cho mình Cơ hội sống thứ hai Để được cảm nhận sự sống tốt đẹp này Tôi đẩy cửa sổ Hít thở bầu không khí ẩm ướt Mát lạnh Tinh khôi là đây Kỳ diệu là đây Món quà sự sống vĩ đại Mà Ngài ban cho muôn loài là đây Những ánh nắng đầu Ngài Đã lấp ló cuối trời Những hàng cây sơ xác nghiêng ngại do ảnh hưởng bão sướng mượt Nhưng đăng sáng phương mình đón nhận nắng sớm Cuộc sống đẹp quá Đẹp hơn tất cả mọi ngôn từ Mà tôi có thể nghĩ ra và ca tụng Tôi nhìn qua vợ đang sai ngủ Tiếng thở của cô ấy đều đều Không còn hình hẳn nỗi lo lo Tôi kéo lại trắng trơ vợ Nắm vợ hóa xa Có thể mang lại cảm giác sung sướng Dìu ngọt đến vậy Tôi thì thật Cảm ơn em Tình yêu của cuộc đời anh Rồi tôi đẩy cửa bước ra hành lan, chậm rãi bước đi. Xin chào cuộc đời, tôi đã trở lại. Được hết thở không khí trong nành buổi sớm mai bằng chính lá phổi của mình. Sao tuyệt vời đến thế? Tiếng ra cổ vọng từ đường phố vào. Tôi nghe nhịp tin mình đập cùng với nhịp đập của phố thị và cảm thấy gần gũi với những tín hiệu sống nói biết bao. Trước khoảng sân bệnh viện trong buổi sớm mai, Những cánh chim đang trao lượn rồi trợt lau hút trên bầu trời quang đảng Đây có lẽ là bình minh tươi đẹp nhất tôi từng tận hưởng Tôi chợt nhận ra rằng mọi bình minh đến với mỗi con người chúng ta Đều tươi đẹp sẵn rỡ tinh khôi như thế Chỉ có chính chúng ta đã vô tình bỏ qua món quà kỳ dụ đó Nếu không đi qua ngưỡng cửa sinh tử Tôi chưa khi nào biết bình minh có thể đẹp đến như vậy Những đêm sau đó tôi thường trợt mắt được vài tiếng Đêm nào tôi cũng mong chờ khoảnh khắc bình minh để ra khỏi giường bệnh khoác chiếc áo ấm, tập thể dục tại hành lang bệnh viện Tôi còn xin bác sĩ cho tôi được mặc quần áo bình thường Để không còn cảm giác là người bệnh Nhờ được các bác sĩ tận tụy chăm sóc Tôi được xuất viện trước ta tuần so với dự tính Tìm lại sự sống với với nhà thân yêu Ngày tôi xuất viện đã đến Ngày 25 tháng 9 năm 2017, ngày tôi và những người thân đã chờ mong bấy lâu vì không muốn làm nhiều người lo lắng nên chúng tôi không báo trai biết ngày mình xuất viện. 5 giờ sáng, tôi thức dậy dạo bước ở hành lang bệnh viện. Mỉm cười chia tay những cảnh vật thân quen nơi này, sau đó chậm rãi mặc bộ đồ yêu thích, vuốt lại áo trước phẩm phiêu, mỉm cười nhìn vợ đang dọn dẹp đồ đạc. Rồi thuyền ngay chạy đi lo các thủ tục cần thiết để xuất viện Tôi háo hức đến từng giấy phút được về nhà Gặp lại các con thân yêu Đến giờ xuất viện, tôi trực trào nước mắt Cuối đầu cảm ơn các thiên thần áo trắng những ân nhân của tôi Trên đường ra cổng bệnh viện để lên xe về nhà Tôi quan sát những người nêm ngược chịu mệt Chỉ cách đi khoảng chục ngày Tôi đã đi cùng chịu với họ Tiếng cội xe cố thương phóng hú liên tục đưa người đi tìm hy vọng sống Tôi thầm cầu nguyện những ai tìm đến trước này sẽ gặp nhiều may mắn Tôi đã đến bệnh viện trời sạy lúc nửa đêm Và hôm nay xuất hiện trong bệnh minh của ngày mới Nắng mùa thu rất đẹp, trong bắt như mặt Gió thổi nhẹ nhẹ Một cái kết happy ending đã xảy đến với tôi Như chính những chương trình truyền hình những bộ phim mà tôi lạ Nhà tôi có hai chiếc ô tô, một đen một trắng. Tôi vẫn chỉ anh tài xế chọn chiếc xe màu trắng đi đón tôi, và phải rửa xe thật sật. Tôi muốn nói trắng ngẩn với cuộc đời mối của tôi vậy. Tôi ngồi trên xe, trệt cạp thấy ngột ngạt nên mở cửa xe đi hít hạ nắng, gió. Nhìn ngắm đường phố, lắng nghe những thanh âm rượn rạng của phố thị. Những âm thanh tôi ngỡ đã rất lâu rồi, không nghe thấy. Ngồi cạnh tôi là Thùy Nga yêu dấu Tôi và em nhìn nhau hạnh phúc Khuôn mặt mệt mỏi của em bao đêm hôm nay Đã ánh lên tia sáng rạng ngờ Em mỉm cười nói Anh nghỉ ngơi nhé Em xin phép quay lại xử lý công việc Tôi thấy thương em quá Thì thật Em cứ làm việc đi Anh cũng có chút việc cần làm Từ đó đến khi về nhà thì Nga không rời chiếc điện thoại Việc cần giải quyết một lượng Công việc lớn Trong những ngày bị bệnh, tôi từng cầu nghĩ rằng Nếu Đức mẹ cho con khỏe mạnh, thì việc đầu tiên con làm là đếm dân hoa lên mẹ Thế nên tôi dặn anh tài xế dừng xe ở cửa hàng hoa, để tôi mua bó huệ trắng thật đẹp Tôi qua nhà thợ thánh Phan trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Cao quần nhất Nơi tôi và gia đình thường đi lễ để dâng hoa Tôi đứng nguyện ngắm tượng Đức mẹ rất lâu với lòng thành kính tuyệt đối Những ánh nắng ngày mới xuyên qua tán lá Lắp lánh trên khuôn mặt đứt mẹ đẹp vô ngầm Khi xe về đến đầu hiểm nhà mình Trái tim tôi bồi hồi như thế đã đi xa nhà rất lâu rồi Vừa vào nhà tôi được người thân cùng các nhân viên tặng hoa chào đón mộng nhiệt Được âm chặt hai con vỏ lọc Tôi chào nước mắt bị xúc động và hạnh phúc vô bờ Có nơi nào đẹp hơn máy ấm gia đình mình Tôi trợ thấm thiếu sự bình yên này của cuộc sống là vô giá. Bạn có bao giờ biết ơn cuộc sống mà mình có chưa? Hãy cùng tôi cảm ơn và khám phá cuộc sống tươi đẹp. Sự sống là vô giá, được sống là hạnh phúc. Ở đây và ngay lúc này, hạnh phúc đang hiện diện quanh bạn. Đó hoa yêu thương nhịn màu đang chờ bạn phun tưới Bạn chỉ cần miễn cười và tự hỏi ta đã thật sự sống và hiểu hết ý nghĩa mà đời sống ta đang khó chưa? Ước mơ của ta là gì? Ta có dám bắt đầu theo đuổi ước mơ ấy hay không? Với tôi, khi đã luôn sống vô tình và làm gì hết mình, thì hạnh phúc sẽ ghi tin mình. Vũ Thành Vinh Có quá nhiều nỗi đau và nỗi sợ hãi trong khung cảnh này.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 Tôi nhìn nụ cười các con, niềm tin trong cây lớn hơn. Thời sống đang sắp bao nhiêu, con bao sẽ tôi muốn hiểu. Thời gian còn nước mênh mông, cuốn ta đi cuốn ta trôi vội vàng. Này nhà cao, này lợi giới, này hạnh phúc bao lâu tôi đem dành này đình cao này vượt sâu đã qua rồi mà nhiều khi chưa thấu cuộc đời tôi cuộc đời cuộc đời đó đâu chỉ là hằng thì từng giây biết rằng sống vui sống cho ra cuộc đời ra ngoài sông g mai vẫn lên người ng người bên ngoài của đời vẫn trôi dù có hay không có tôi sự sống đang ra bao nhiêu còn lẽ giờ tôi đãế sự sống vô ra ai ơi bước đi thôi giấc mơ đang chờ đợi ai có thể trả lời ngày mai sẽ thế nào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 Cháy tim tôi nên niềm tin tôi nhìn nụ cười các con nên tin trong con lớn hơn Sữa sống đang giá bao nhiêu con bao sợ tôi muốn yêu thời gian còn nước mênh mông cuốn ta đi cuốn ta chơi vội vàng Này nhà cao này lượi xanh này hạnh phúc,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 Này nhà cau này lời sai, đầy hạnh phúc bao lâu tôi để dành. Này tình cau này vực sâu, đã qua rồi mà nhiều khi chưa thấu. Cuộc đời ơi, cuộc đời ơi, cuộc đời có đâu chỉ là hằng. Thì từng giây nên biết rằng sống vui tươi sống cho ra cuộc đời.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 Sự sống đang xa bao nhiêu Sự sống đang xa bao nhiêu Sự sống đang xa bao nhiêu Sự sống Forza.